Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt hang khá dày, giống như nó đang ôm lấy một thứ gì đó bên trong vậy. Chiến thấy thế thì dùng con dao găm mang theo, dạy thử một đường vào. Con dao vừa mít cứa vào phần dễ cây, thì từ bên trong thân cây phun ra ồ ạt một thứ nước đùng đục, hôi tanh, khiến cả hai anh em không chịu nổi, mà đã nôn ẹ tại chỗ. Lúc đang nôn đến mật xanh mật vàng, thì lại chết sững ra khi nghe tới tiếng rên hừ hừ, vọng dắt từ chính từ bên trong cái rễ cây ấy, nghe đến rõ mồn một, một. Sau tiếng rên ấy là hàng loạt những cái âm thanh quỷ dị đáp vọng đến. Nghe tiếng nghiến răng ken két đến kiểu thất thanh vì đau đớn, lại có cả tiếng lợn kêu oai oái như là bị chọc tiết. Mở âm thanh hỗn độn đó vang lên chưa được bao lâu thì đã khiến hai anh em của họ đầu óc quay cuồng, đau đớn rồi nằm vật ra đất, ngã vật một lúc, lăn qua lăn lại. Đến nỗi phần gạo rơi xuống trắng cả nền ban nãy đều đã bị trộn lẫn với đất cát và cái thứ nhầy nhụa ở trong này đã biến đi đâu mất hết. Khi không còn hạt gạo nào trên mặt đất thì cũng là lúc hai anh em bọn họ cũng đã đột ngột ngừng lăn lộn như bị ngắt công tắc điện vậy. Phát hiện ra điều kỳ lạ, Chu vừa định nói cái thắc mắc ấy với Chiến thì hai anh em đã nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Bọn họ nằm vật vờ bên cạnh cái gốc cây cổ thụ ở cuối vườn, còn tưởng chạy mệt quá ngủ mơ, nhưng khi thấy cả người ướt nhèm nhẹp, nhẹp, thứ chất nhầy bết dính kia thì đã biết chuyện vừa xảy ra không phải là chuyện đùa hay chuyện mà họ tưởng tượng ra được. Cả hai anh em chạy bán sống bán chết ra khỏi cái nơi quỷ quái ấy. Những gì Chu kể thấy thực sự là khiến cho tôi vô cùng tò mò. Khu vườn kia vốn dĩ kỳ quặc Nhưng không ngờ nó lại ẩn chứa những cái chuyện quái quỷ không thể nào tưởng tượng nổi được như vậy. Chu bảo với tôi, có khi nào cuốn đã bị cái rễ cây kia quấn lấy hay không? Vì nếu nhìn kỹ thì nó quả thực là có hình dáng của một con người, giống như một người đang dựng đứng sát vào vách tường vậy. Tôi không muốn tin cái giả thuyết hoang đường, mà Chu mới nói, nhưng chẳng biết tại sao, từ lúc ấy trong lòng tôi thì cứ thấy nóng như lửa đốt. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? đãi giờ, Chiến vẫn cứ im lặng trong cuộc trò chuyện của tôi đối với Chu. Anh ta cứ trầm ngâm suy nghĩ một mình như đang toan tính điều gì đó một cách tập trung đến cực độ, mà tôi và Chu đã nhìn ra anh ta chằm chằm từ nãy đến giờ mà anh ta vẫn không hề nhận ra. Chu đánh khẽ một cái vào cái chiến đánh động. Lúc bấy giờ, Chiến mới hốt hoảng nhìn quanh với cái vẻ cảnh giác, thấy tôi với Chu đang chằm chằm nhìn mình thì anh ta mới thở hắt ra với cái vẻ bực bội đang tập trung suy nghĩ mà cũng làm phiền. Nghe tới đây, Chu bật cười ha hả rồi nhanh chóng tự bịt miệng chính mình, chiến liếc mắt nhìn sang cái vẻ đe dọa Chu. Anh mà tập trung suy nghĩ hả? Lần đầu tiên thấy luôn đấy. Nghĩ gì thế? Nghĩ tìm cách hiểu chuyện này chứ làm sao. Tới tầm này đã biết chuyện không đơn giản rồi, càng cách cấn càng khó hiểu thì lại càng hấp dẫn, nhưng tao không muốn bị dắt mũi mãi, tao phải nắm được chủ. Thật không ngờ, Chiến lại có tư tưởng giống tôi đến như vậy. Dù nghe rắc mùi lợi ích cá nhân cho những clip của anh ta, nhưng dù sao thì Chiến cũng đã nói, chỉ có điều bây giờ, chúng tôi không còn cách nào tìm hiểu được thực hư chuyện này cho rõ ngọn ngành. Những gì được biết cho đến thời điểm hiện tại vẫn vô cùng mịt mờ. Tôi có cảm giác tất cả những gì chúng tôi đang thấy, đang trải qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Tôi phải làm sao mới có thể nhìn thấu được cái phần chìm ở bên dưới kia. Những suy nghĩ này khiến cho tôi không giấu được mặt thở dài một cách não nề. Trong lúc ấy, thì Chiến cũng bắt đầu mày mò với cái máy quay và laptop của mình. Anh làm gì vậy? Kiếm cơm. Chuyện không nghĩ ra được ngay thì cứ để nó đấy. Làm việc khác trước rồi quay lại sau. Vừa nói, Chiến vừa rắn mắt vào màn hình máy tính. Anh ta đang copy file từ thẻ máy qua máy tính rồi mãi mê cắt dựng gì đó. Trong khi đấy thì Chu Hình Như đã mệt nên đã lăn ra đất ngủ ngon lành. Tôi chỉ có thể đắp cho cậu ta cái chăn mỏng rồi cũng lên giường nằm nghỉ. Vốn định sẽ chợp mắt một chút cho đỡ mệt, nhưng vừa mới lim dim thì thấy như có ai đó đang thở phi phò và mặt đánh thức mình. Mở mắt ra thì giật bắn người vì gương mặt tái mét của Chiến ngay trước mặt của tôi. Tôi vội vàng ngồi bật dậy, Chến nhìn tôi thở dốc rồi chỉ tay về phía máy tính, chắc là lại có cái gì đó quái dị nên anh ta mới hoảng hốt như thế, nên tôi đã lò dò đi về phía cái máy tính đang nằm ngã ngửa ở trên nền đất. Chến vội chạy lao tới, cầm cái máy tính đặt lại cho ngay ngắn, vừa rồi vừa nhìn tôi chằm chằm, vừa thao tác trên gọn gàng máy tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net